các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net điều trị được một tuần thì bệnh ngày một nặng hơn ông rơi vào hôn mê bất nhận thức bác sĩ bảo do nhiễm trùng quá nặng lại đưa đến viện chậm nên không thể chữa được nữa yêu cầu người nhà đưa về lo hậu sự lúc này ông nằm co quắp các cơ khớp cứng n g ắ c chỉ còn thở thoi thóp còn nước còn tát vợ ông tất tả đi hỏi mọi người xem có kinh nghiệm dân gian nào chữa trị được bệnh này không? Cứ nghe ai mách gì và ông đều làm ngay, nhưng tất cả đều vô vọng. Người ông đã liệm đi, hơi thở mỏng manh, tưởng chừng như cạn kiệt, không còn không khí trong v ổ m Người nhà bắt đầu đi mua sắm các đồ chuẩn bị cho tang lễ. Lúc đi chợ mua khăn xô, người bán b ả o nếu còn thở thì thử bài thuốc này xem sao. Nấu cây hoàng đằng cô đặc lại. rồi lấy mu rùa đỏ đốt cháy nghiền thành bột tất cả trộn chung với mật cá chép rồi cho uống bà vợ cũng không mấy tin vì đã thử đủ thứ không có hiệu quả với lại mật cá chép rất độc từ xưa đến nay không ai dám ăn nếu mà cho uống thì không khác nào uống thuốc độc nhưng giờ tính mạng chồng chỉ còn tính bằng giờ nên bà cứ làm liều thật kỳ lạ sau khi uống thuốc ông dần dần có biểu hiện hồi tỉnh vợ ông kiên trì bón từng muỗng thuốc hơn một tuần sau thì ông bớt bệnh từ lúc tỉnh thì ông như một người khác hoàn toàn nói năng huyên thuyên luôn miệng đêm khuya cứ đi lang thang ngoài đường lẩm bẩm một mình người nhà bao lần đi tìm ông lôi về cả nhà buồn bã vì cứu được ông sống lại tưởng mừng nhưng giờ ông trở lên lẩn thận khi tỉnh khi mê như thế này thì còn khổ hơn vào đúng hôm rằm tháng 7 vợ ông lễ cúng xong thì hất đĩa bằng b ộ p ra ngoài cổng. Ông k h ả đang đứng lơ ngơ ngoài sân c h ợ t nói: bà hất hẳn ra ngoài ngõ ấy. Cô Hồn nó mới dám lấy mà ăn. r ợ i cũng cho có lệ chứ cô Hồn cô hiếc gì. Dân gian đồn chuyện tháng b ả y này cõi âm mở cửa cho cô Hồn về dương gian chỉ là tưởng tượng ra thôi. cả đám cô Hồn r á c h dưới đang thò tay vào nhặt b ó n g kia kìa. bà vợ nghe vậy lắc đầu ngao ngán c h é p miệng lại lên cơn dại rồi biết thê để ông chết còn sướng hơn cứ như thế rất nhiều lần ông nói lúc thì thấy ma ngoài đường khi thì bảo có q u ỷ ở dưới bờ sông mọi người cho rằng ông bị bệnh hoang tưởng thần kinh nặng rồi nhưng một lần hội làng khi mọi người tất bật chuẩn bị trang trí b ả y biện lễ vật thì ông khả đi tới thùng thang nói chiều nay mưa to lắm không làm lễ được đâu mọi người chẳng ai quan tâm vì họ đều biết từ ngày khỏi bệnh ông trở nên lẩn thận t ầ m giữa trưa bỗng d ừ n g mây đen kéo đến ngút trời rồi một trận mưa suối xả ập xuống trắng xóa cả một vùng mưa kéo dài đến tận túi m ị n bao nhiêu cờ phướn đồ cúng tế ướt sũng nước lúc đấy mọi người mới giật mình nhớ tới lời nói của ông cả hết bệnh sống lại ông đã trở lên khác lạ có thể nhìn thấy giao tiếp được với người cõi âm dần già mọi người kéo đến nhờ ông xem đất cát ngày cưới hỏi tang ma xây nhà dựng cửa những đ ộ n đoán của ông cái nào cũng linh nghiệm chính xác bác bích đến nhà ông khả kể rõ sự tình đã xảy ra những cái chết liên tiếp trong dòng họ ông khả nhìn kỹ khuôn mặt của bác bích rồi nói họ nguyễn nhà t r ị không phải là gặp nạn trùng tang mà là bị động mã nghĩa là sao thầy bác bích hỏi có một ngôi mộ của một bà cụ từ đời rất lâu rồi tầm vào đời thứ chín thứ mười gì đó bị xâm phạm nên con cháu trong dòng họ bị trừng phạt giờ phải tìm ngôi mộ ấy tu sửa lại cho khang trang làm lễ tạ mà thì mới hết bị động nếu không c ò n cháu trong dòng tộc nhà chị cứ liên tiếp chết không ngừng đâu hiện nay có người trong họ nhà chị chuẩn bị mất mạng đấy về làm nhanh lên còn kịp nghe xong bác bích sợ xanh mặt run run cảm ơn và bỏ vào thùng gỗ n h à ông khả một chút tiền rồi về ngay ông khả không lấy tiền xem ai cho bao nhiêu cũng được nếu cho tiền thì tự giác bỏ vào cái thùng gỗ vuông sơn màu đỏ bạc bình tôi đó đến gặp bố tôi ngay kể lại lời ông khả phán bố tôi trầm tư suy nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net